Thịnh thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 391 Dương Binh Bại, nghi ngờ về mật thám. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizycimin, Beta Sakura. Trên hàng cúc Quan mặt cảnh lê từ trên cao nhìn xuống ngó trường đại doanh mặt ra quân cách đó không xa đằng đằng sát khí. Ngọn cờ màu đen của mặt gia quân đón gió bay phần phật Xa xa nhìn lại Khí thế cả binh mã đại doanh mặt gia quân mạnh mẽ thoáng như thủy triều màu đen tùy thời sẽ cuốn lấy Hoàng thượng, có cái gì không đúng Lão Mục Dương Hầu và lôi đằng phong một trái một phải đứng ở bên cạnh mặt cảnh lê Lão Mục Dương Hầu khẽ cao mày nói Mặt cảnh lên nhướng mày có cái gì không đúng Nói như thế nào lão một dương hầu trầm giọng nói mặt gia quân nhìn qua hùng hổ Nhưng hai ngày nay đều là phô trương thanh thế Căn bản không có thực chất Này không phù hợp với tác phong của mặt gia quân Mặt gia quân nổi tiếng thiên hạ Chính là bởi vì bọn họ có chiến lược bưu hãng cùng với tướng sĩ hung hãn không sợ chết Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì trước mắt hùng quan ngàn năm mà dường chân không tiến Giải thiết duy nhất chính là trong chuyện này có âm mưu khác Mặt cảnh lên nhướng mày Lạnh nhạt nói dịp ly trong tay chỉ có không tới 10 vạn binh mã Cho dù cường công hàng cúc quan Nàng tấn công được xuống sao Chỉ sợ nàng ta muốn đợi lữ cận hiền đi Chỉ cần một dương ngăn cản nữ cận hiền Trước mắt những thứ này Sớm muộn gì cũng là tù binh của trẩm Lôi đằng phong ngó chừng nơi xa Như có điều suy nghĩ Một hồi lâu mới thẳng nhiên nói mấy ngày qua Hình như cũng không có nhìn thấy người của định vương phi Nghe vậy, lão một dương hầu trầm giọng nói hoàng thượng Định vương phi xưa nay thủy kế đa đoan Chỉ sợ Định vương phi không chỉ có thủy kế đa đoan Hơn nữa bởi vì có kỳ lân tương trở lại Càng được xưng tụm suốt hủy nhập thần Mỗi lần định phương mà định vương phi xuất hiện Luôn có người xui xẻo Mặt cảnh lê mày kiếm vừa nhớ Hắn cũng hiểu sự lo lắng của lão một dương hầu Nhưng lần này hắn tự nhận an bài Có thể nói là thiên y vô phùng Cho dù Diệp Ly thông minh cũng không thể có thể tìm tới chỗ sơ hở mới đúng Chỉ tiết Đông Phương U ban đầu cho hắn mấy cái danh sách Mặc dù hắn không cách nào sắp xếp nhân thủ nằm vùng vào định vương phủ Nhưng những người này lại cũng không có biện pháp không thể khiến người hoài nghi để tiếp xúc Diệp Ly Nếu không cũng không cần giống như bây giờ khó có thể nắm giữ hướng đi của Diệp Ly Suy nghĩ một chút Vì lý do an toàn mặt cảnh Lê phân phó nói phái người đi điều tra Nhất định phải xác định Diệp Ly rốt cuộc có ở trong quân gian quan ngoại không Lão Mục Dương Hầu vội vàng gật đầu xoay người liền muốn đi xuống phân phó người đi làm việc Thởi bẩm hoàng thượng quân tình khẩn cấp một dương hầu còn không có đi xuống cũng đã có binh lính vội vã chạy tới. Lão một dương hầu nheo mắt, một cổ dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Chỉ nghe binh sĩ báo tin nói phía trước cấp báo. Một dương hầu suốt lĩnh 10 vạn đại quân gặp phải quân của nữ Cận Hiền Mai Phục. Gần như toàn quân bị diệt. Lữ cận hiền đã lướt qua mai phục của quân ta hướng hàng cốt quen mà đến Này làm sao có thể Lão một dương hầu không khỏi thất thanh nói Thân thể quê quê suyết nửa mới ngã xuống đất Liền vội vàng hỏi một dương hầu thế nào người binh lính kia nhìn một chút phía sau mặt cảnh lên lạ nhìn một chút lão một dương hầu Mới vừa nói một dương hầu mang theo không tới một vạn tàn binh còn lại đang tới Hàn cốt quan Nghe được một dương không có chuyện gì Lão một dương hầu lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Nhưng vừa quay đầu lại thấy sắc mặt của mặt cảnh Lê thì trong lòng vừa âm thầm kêu khổ Lão vẫn lo lắng này lo lắng kia Kết quả có vấn đề lại là con hắn Làm sao mặt cảnh Lê sẽ không tức giận Quả nhiên Chỉ thấy mặt cảnh lê mặt ôm trầm quét Lão một dương hầu một cái Lạnh nhạt hỏi một lão hầu ra Ngươi có lời gì nói Lão một dương hầu vẽ mặt đau khổ Nói tiểu nhi suốt chiến bất lợi Xin hoàng thượng trị tội Bên cạnh Lôi đằng phong mắt đẹp hiếp lại Tiến lên một bước thấp giọng nói sở hoàng Một dương hầu dù sao còn trẻ Làm sao địch nổi một lão tướng chinh chiến nửa đời người như Lữ Cận Hiền Uống chi, hiện tại đang là lúc dùng người Mặt cảnh lê khẽ hừ một tiếng Đối với lão một dương hầu nói nể mặt thế tử trấn Nam Vương chậm cho hắn một cơ hội lấy công chuộc tội Trong lòng lão một dương hầu vui mừng Vội vàng bái tạ nói đa tạ hoàng thượng khai ân Ngay tiếp theo ánh mắt nhìn lôi đằng phong Cũng nhiều mấy phần hiền hòa Cùng với cảm kích đa tạ thế tử trấn nam vương Lôi đằng phong cười nói lão hầu ra không cần đa lễ vạn thế tử cũng là vì liên minh giữa hai nước Ngụ ý, phủ một dương hầu cũng không thiếu nhân tình của hắn Nghe vậy sắc mặt lão một dương hầu càng thêm hiền hòa Dù sao nhân tình của Thế tử Tây Lăng Trấn Nam Vương cũng không phải dễ thiếu như vậy Lôi đằng phong nhìn về phía mặt cảnh lên nói sở hoàng Chuyện cho tới bây giờ Hãy mau sớm triệu hồi một dương hầu hỏi chuyện đã xảy ra mới đúng tại hạ cảm thấy Chuyện này thật sự có chút quá dị Lôi Đằng Phong cũng biết một chút mặt cảnh Lê và Lão Mục Dương Hầu Bố trí dường như có thể nói là thiên y vô Phùng Ít nhất bản thân Lôi Đằng Phong nghĩ không ra bất kỳ sơ hở Lôi Đằng Phong ở phương diện quân sự mặc dù không có quá nhiều kiến thụ Nhưng dù sao cũng do Lôi Chấn định một tay dạy nên Kiến thức năng lực đều hạn nhất Ngay cả hắn cũng không nhìn ra cái gì sơ hở Thì chứng minh lão một dương hầu và mặt cảnh lê bố trí quả thật không có vấn đề lớn Cho dù một dương không thể đại hoạt toàn thắng Cũng không trở thành thua quá thảm Nhưng lúc này mới ngắn ngủ mấy ngày Một dương suốt nữa toàn quân bị diệt Nhắc tới trong đó không có vấn đề Quả thực còn khó tin hơn mặt tu nghiêu toàn diệt đại quân Bác Nhung. Nghe lời của hắn, thần sắc mặt cảnh Lê và lão Một Dương Hầu cũng có chút ngân trọng. Mặc dù lão Một Dương Hầu không có đánh qua Lữ Cận Hiền, nhưng lão cũng là một đời danh tướng. Có chút hiểu rõ mấy tướng quân mặt gia quân. Cho nên, lão mới không thể tin tưởng Lữ Cận Hiền dễ dàng phá được 7 cục của mình Một dương trở lại vô cùng mau Nhưng mà lúc đi ra ngoài thì ý khí hăng hái một dương Lúc trở lại thì vết thương chồng chất Đang 10 vạn tinh binh chỉ còn lại không tới 6.000 người Tội thần một dương xin hoàng thượng ban tội Trong lòng một dương rất rõ ràng Có thể nói là sở quân và mặt gia quân lần đầu tiên Gia Phong lấy kết thúc sở quân thảm bại Chỉ sợ trong lòng mặt cảnh Lê muốn đem mình ngủ mã phanh thây Quan trọng hơn là một cái thất bại này của hắn gần như phá hủy hơn phân nửa ưu thế địa hình sở quân đang chiếm cướp Trong đại trướng hoàn toàn yên lặng các tướng lĩnh sở quân cũng không dám mở miệng cầu tình cho một dương Mặt cảnh lê mắt lạnh đánh giá một dương Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ có thêm một đường máu Trên đầu vai cũng bị băng bó lại cánh tay trái có vẻ tê liệt hiển nhiên bị thương không nhẹ Hai đầu lông mày Tuấn Mỹ trầm ổn tràn ngập mỏi mệt Ngay cả hai mắt cũng đỏ bừng Mấy ngày qua thoạt nhìn một dương cũng khổ Đứng lên đi Một hồi lâu Mặt cảnh Lê mới trầm giọng nói Cũng không phải mặt cảnh Lê không muốn xử trí một dương Nhưng chính hắn cũng hiểu Tướng lãnh trong sở quân có thể sử dụng không nhiều lắm Nếu như xử trí một dương Lão một dương hầu khó mà sẽ không sinh ra cái gì dị tâm Cho nên mới nghe theo đề nghị của lôi đằng phong miễn trừng phạt một dương Lữ Cận Hiền là danh tướng mặc gia quân Chuyện lần này cũng không sao Sau này hãy lập công chuột tội Nếu còn sơ sót nữa Đừng trách trẩm trở mặt vô tình Một dương sượng sốt hiển nhiên không nghĩ tới mặt cảnh lê lại khoan hậu như thế Bên cạnh Lão một dương hầu vội vàng nhắc nhở còn không tạ ơn ân điển của hoàng thượng Một dương lúc này mới tạ ơn mặt cảnh Lê ân điển đứng dậy Lần này rốt cuộc chuyện gì xảy ra Cẩn thận nói nghe một chút mặt cảnh Lê trầm giọng hỏi Một dương liền tranh thủ lần này đem chuyện binh bại nói một lần Thật ra thì lần này không nói người khác Ngay cả một dương mình cũng cảm thấy bị bại không giải thích được Một dương suốt lĩnh 10 vạn đại quân chạy tới tăng viện Mặc dù nhân số 2 quân vẫn là Lữ Cận Hiền chiếm ưu thế Nhưng có tiện nghi về địa hình sở quân gần như nắm chắc phần thắng Nhưng ai cũng không nghĩ tới Ngày thứ hai buổi tối một dương chạy tới Thế nhưng Lữ Cận Hiền mang theo 5.000 binh mã đột nhiên xuất hiện ở phía sau sở quân Đêm hôm khuya khoa, sở quân căn bản không biết người đến đánh lén có bao nhiêu người. Vội vã ngênh kẻ địch thì bị Lữ Cần Hiền nắm mũi dẫn đi. Cuối cùng Lữ Cần Hiền lại càng dẫn đốt cây trậu vốn dùng để chào hỏi mặt gia quân. Kết quả 10 vạn đại quân lại bị mình bố trí mai phục bị đốt đến nửa tàn. Đợi đến một dương mang theo còn dư lại binh mã lao ra biển lửa thời điểm Lại cùng đại quân nữ Cần Hiền chính diện gặp lại Cuối cùng chỉ còn lại có mấy ngàn nhân mã chạy trở lại Nghe xong một dương giảng thuật Mặt cảnh lê giận đến thần sắc giữ tận vô cùng Nói như vậy 10 vạn đại quân của trẩm Bị 5.000 binh mã của nữ Cần Hiền giết được mảnh giáp không lưu Tốt Thật là tốt Những người khác trầm mặt không nói Lấy 5.000 đối với 10 vạn trận chiến này Không khác gì Lữ Cận Hiền đứng đầu cuộc chiến Nhưng nếu như nói trận chiến này Toàn bộ bằng năng lực Lữ Cận Hiền Cũng làm cho người ta khó mà tin nổi Chỉ bằng Lữ Cận Hiền rốt cuộc Làm sao biết nơi đóng quân Cùng với bố trí mai phục của sở quân Phải biết rằng Một khi không cẩn thận thì có thể đốt trọi toàn bộ dãy núi gần đó Đến lúc đó cho dù lử cần hiền thắng đại hỏa hoạn phong sơn lửa vây kín núi hắn cũng đừng muốn từ nơi đó đi qua Lão Mục Dương Hầu trầm giọng nói hoàng thượng trong quân ta có mật thám của định vương phủ Hơn nữa là người cực kỳ quan trọng có thể tiếp xúc đến cơ mật của quân ta Sở quân nơi đóng quân có thể Kỳ Lân tìm được Nhưng bọn họ bố trí mai phụ Coi như là Kỳ Lân muốn toàn bộ tìm được Chưa 10 ngày nữa tháng cũng rất khó làm được Trừ việc trong sở quân có mật thám của định vương phủ Lão Mục Dương Hầu không nghĩ tới còn có những thứ khác để giải thích Mặt cảnh lê tức giận trắng mặt nhìn Lão Mục Dương Hầu một cái Ám vệ của định vương phủ gần như có mặt khắp nơi Ngay cả mặt cảnh Lê hiện tại cũng không dám bảo đảm trong phủ mình không có người của mặt gia quân Lời này chẳng khác gì là nói nhãm Bên cạnh, lôi đằng phong trầm giọng nói lão một dương hầu nói đúng chỉ sợ Đối phương Cực kỳ thân cận với chư vị Sở hoàng ngàn vạn phải cẩn thận Mặt khác, đại quân Lữ Cận Hiền sắp tiến tới gần kính xin sở hoàng sớm làm chuẩn bị Lữ Cận Hiền và một dương đánh một trận tổn thất có thể nói là không đáng kể Đợi đến hai đường mặt gia quân một trước một sau tiến tới gần hàng cốt quan Sở quân hiện tại cái gọi là địa lý ưu thế chẳng những hoàn toàn tiêu mất Hơn nữa còn rất có thể lâm vào khốn cuộc Mặt cảnh Lê trầm giọng nói truyền ý chỉ của Trẩm Lệnh cánh quân phiếu tây 20 vạn người Toàn lực chặn lại đại quân Lữ Cận Hiền Một dương Trẩm cho ngươi một cơ hội cuối cùng Nếu để cho Lữ Cận Hiền đến hàng cốt quan Ngươi tự kết liễu mình đi Lạnh lùng quét một dương một cái Một dương nhất thời cảm giác được ánh mắt Mặt cảnh Lê lạnh lẽo lộ ra sát ý Một dương giật mình, vội vàng đáp mạc tướng tung lệnh Mạc tướng cáo lui Mạc cảnh lê hừ nhẹ một tiếng Nói chuyện phái người tra ta mật thám của mạc gia quân do lão hầu gia chịu trách nhiệm Những người khác đều lôi ra đi Trầm có chuyện thương nghị với thế tử trống nam vương Dạ, bọn thần cáo lui Các tướng lĩnh cùng kêu lên nói Lôi Đằng Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mặt cảnh Lê tự cho mình tài cao Nếu như không ăn chút thiệt thòi căn bản sẽ không coi trọng thế tự trấn Nam Vương nho nhỏ Cũng là may là hiện nay tính tình Lôi Đằng Phong đã thay đổi nhiều Nếu không mấy ngày nay hai người đã sớm tranh cãi Trong đại trướng chỉ còn lại có hai người mặt cảnh Lê và Lôi Đằng Phong Mặt cảnh lên nhìn lôi đằng phong thở dài nói để cho thế tự trấn nam vương chế rễ rồi Lôi đằng phong cung kính nói sở hoàng nói quá lời Thắng bại là chuyện thường vinh. Thật ra thì không biết sở hoàng nơi này Hiện nay ngay cả phụ vương bên kia cũng không thuận lợi Mặt ra quân Uy trấn thiên hạ 200 năm lâu Rốt cuộc không phải là hư danh nói chơi Đây cũng không phải lời lôi đằng phong an ủi mặt cảnh lê Mặt cảnh lê cũng có con đường tin tức Sao không biết hiện nay mặt tu nghiêu giao thủ với lôi chấn đình còn kịch liệt hơn bọn hắn bên này Lần này có thể nói là lần đầu tiên lôi chấn đình và mặt tu nghiêu chân chính giao thủ Dĩ nhiên dẫn tới khắp thiên hạ chú ý Nhưng mà chiến sự bên kia cũng không có bởi vì đại quân Tây Lăng chiếm được tiên cơ mà thuận buồm xuôi gió Hai quân lâm vào rằng co Mỗi một trận chiến không tránh khỏi máu chảy thành sông kinh tâm động phát Trước mắt lôi chấn đình cũng không thể chiếm được cái tiện nghi gì Mặc cảnh lên nhíu mày suy tư chút lát nói bản vương có thể giúp trấn nam vương một tay Lôi Đằng Phong mày kiếm hơi nhớ, vẫn duy trì tư thái cung kính cũng không hèn mọn nhìn mặt cảnh Lê Lôi Đằng Phong còn nhớ rõ mặt cảnh Lê ban đầu cùng Đông Phương U lập gia đình Mặc dù nối thương mang đã hoàn toàn tiêu diệt Nhưng ai cũng nói không chính xác mặt cảnh Lê rốt cuộc từ trên người Đông Phương U chiếm được chỗ tốt gì Nếu mặt cảnh Lê dám nói muốn giúp Lôi Chấn Đình một tay cũng không phải là nói giỡn Xin sở hoàng chỉ giáo Lôi Đằng Phong nói mặc cảnh Lê nhàng nhạt cười nói chỉ giáo không dám nhận Có điều bạn Vương thấy ở trong định Vương Phủ còn có mấy người khả dụng thôi Nghe vậy trong lòng Lôi Đằng Phong nhảy dựng Chỗ định vương phủ khó đối phó nhất không phải là mặt gia quân cường hãn Cũng không phải là tài trí của mặt tu nghiêu, Từ thanh trần, Mà là phòng ngự gần như gió thổi không lọc của hắn, Cõi đời này, Tin tức mà mọi người biết đến cũng là định vương phủ nguyện ý thả ra làm cho người ta biết đến, Mà tin tức mặt tu nghiêu không muốn làm cho người ta biết đến, Bọn họ vô luận như thế nào cũng thám thính không tới Những năm gần đây Mặc dù các lộ nhân mã vẫn kiên nhận hướng định vương phủ nằm vùng Nhưng chân chính có thể sử dụng gần như hoàn toàn không có Ngược lại hao tổn không ít tin nhuận của mình Thấy lôi đằng phong tự hồ không chịu tin tưởng Mặt cương A Nương Hơn Lương Ê Cũng không gấp gáp Nhàn nhạt cười nói thế tử định vương phủ mặt ngự thần Bây giờ đang ở hồng Nhạn quan Ánh mắt lôi đằng phong lón lên Hành tung thế tử định vương phủ ở trong mặt gia quân là tin tức cực kỳ bí ẩn Mặt cảnh lê thoạt nhìn giống như là đã sớm biết Xem ra có chút năng lực Mặt cảnh lên nhàng nhạt cười nói mặt khác Bây giờ hai đứa con sinh đôi kia của mặt tu nghiêu và Diệp Ly được nuôi ở từ gia Lôi đằng phong suy nghĩ đảo lộn rất nhanh liền trấn định xuống Nhàng nhạt cười nói xem ra người của sở hoàng cũng không có ở trong quân mặt gia quân đây mà là đang ở ly thành Như thế Hình như cũng ca Hơn Ờ nương Gơn Cơn Ờ Tác dụng quá lớn với gia phụ Mặt cảnh Lê cười nói có phải nhìn xem Trấn Nam Vương dùng như thế nào Sở hoàng nghĩ muốn cái gì Lôi Đằng Phong hỏi Biết Lôi Đằng Phong thỏa hiệp rồi Mặt cảnh Lê mãn ý cười nói Thế tự Trấn Nam Vương đem bao nhiêu người tới Lôi Đằng Phong có chút bất đắc dĩ thở dài Nối thương mang sơn quả nhiên là tai họa mây sớm bị diệt Tại hạ trong tay cũng chỉ có 15 vạn binh mã Lại vì để người vạn nhất tuyệt không phải có dị tâm với sở hoàng Trẩm tin tượng thế tự trấn Nam Vương Mặt cảnh lê cười nói Hiện tại hai quân liên minh cùng chung đối kháng mặt gia quân Lôi đằng phong sẽ không có cái ý nghĩ gì Nhưng đợi đến phân ra kết quả sau sẽ không nhất định rồi Lôi đằng phong nói tại hạ nguyện ý tương trợ một dương hầu chặn lại lữ cần hiền Mặt cảnh lê thoải mãn ngợt đầu Dùng bút trên giấy viết xuống mấy chữ Đưa tới nói đây là lễ vật cho trấn nam vương Lôi đằng phong nhìn lướt qua Tiện tay ném tờ giấy vào lửa than Cười nhạt nói đa tạ sở hoàng tại hạ cáo từ Đưa mắt nhìn lôi đằng phong đi ra ngoài Mặt cảnh lê cười lạnh một tiếng nói ai nói Trẩm ở trong mặt gia quân không có ai Mặt tu nghiêu Trẩm cũng muốn xem một chút rốt cuộc là người nào cười đến cuối cùng Một dương trong màn trướng dao cơ đang vì một dương văng bó vết thương Nhìn nam nhân trước mắt vết thương chồng chức Đôi mắt đẹp của dao cơ hơi hơi co lại cũng không nói chuyện Bên cạnh nàng Một liệt cũng đôi mắt Trong mong nhìn một dương Trong đôi mắt to tràn ngập lo lắng Phụ thân ngại Không có sao chứ Một dương lắc đầu Giờ cái tay không có bị thương lên Sờ sờ đầu một liệt nói Phụ thân không có chuyện gì Không cần sợ Một liệt gật đầu Biết điều ngồi ở một dương bên cạnh Nhìn giao cơ xử lý vết thương Ngoài trướng Một người lính bẩm báo nói khởi bẩm hầu ra. Lão hầu ra xin hầu ra xử lý tốt thương thế rồi đi qua một chuyến. Một dương gật gật đầu nói ta biết rồi, ngươi đi đi. Giao cơ cao mày đến bị thương nặng như vậy. Làm sao còn không nghỉ ngơi một dương có chút bất đắc dĩ cười khổ nói ta lập tức lại muốn rời đi. Phụ thân gọi ta đi đại khái là muốn phân phó một ít chuyện Không cần lo lắng, không có thương tổn yếu hại Nhưng là thương thế của chàng Một dương thở dài nói lần này bại trận mặc dù mặt gia quân trước chiếm được tình báo bố trí Nhưng dù sao vẫn là ta thua rồi Hoàng thượng mở một mặt lưới muốn ta suốt binh ngăn cản đại quân Lữ Cận Hiền Lấy công chuột tội Nơi nào có thể dễ dàng nói không đi Giao cơ cũng biết nặng nhẹ Chỉ đành phải ngật ngật đầu nói vậy Chàng ngàn vạn cẩn thận Một dương khẽ mỉm cười Nói nàng yên tâm ta không có việc gì Hơi chút thu thập xong Một dương đi tới màn trứng của lão một dương hầu Hắn vừa đi ra ngoài sắc mặt Giao cơ và một liệt liền chìm xuống Một liệt trầm giọng nói một dương hầu rất nhanh sẽ hoài nghi đến chúng ta Trong quân có thể tiếp xúc đến cơ mật cũng không có nhiều người Sau khi loại bỏ tất cả khả năng Đáp án chính là người không thể có khả năng nhất Giao cơ mỉm cười nói con sai lầm rồi là rất mau sẽ hoài nghi đến ta Khuôn mặt nhỏ nhắn một liệt trầm xuống trầm giọng nói mẹ điên rồi, đừng nghĩ mình ra mặt gánh tội thay. Đừng quên, nếu như chứng cứ phạm tội của mẹ vô cùng xác thực, mẹ cho rằng mặt cảnh lê sẽ bỏ qua cho con. Hơn nữa, lấy sự thông minh của một dương hầu, chưa chắc sẽ không hoài nghi thân phận của ta. Một liệt và một dương lớn lên không hề giống Chẳng qua là ánh mắt hơi giống giao cơ mà thôi Đến lúc đó một dương hầu vô cùng có khả năng hoài nghi thân phận của hắn Giao cơ khẽ thở dài một tiếng nói không phải vạn bức đắc dĩ Chẳng lẽ ta sẽ đi chịu chết không được Có điều gần đây con chú ý một chút Không có tin tức gì quan trọng thì trước hết không nên để ý tới Tránh cho việc mắc mưa của một dương hầu Khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của một liệt gật đầu nói con biết rồi Con cảm thấy chuyện này rất nhanh sẽ phải kết thúc Giao cơ rủ mắt xuống thấp giọng nói kết thúc cũng tốt Mấy năm này cũng cực khổ con rồi Lúc một liệt đi theo nàng đến sở kinh cũng chỉ là đứa bé mới 8-9 tuổi Mấy năm này không chỉ có âm thầm giúp nàng thu thập tin tức truyền lại Còn thỉnh thoảng nhắc nhở nàng không nên đi sai bước Mấy năm này nếu không phải là có một liệt làm bạn Nàng thật không biết có thể chống đỡ được hay không Một liệt nhìn nàng nói chuyện vương gia phân phóp Nếu như mẹ làm không được thì để con làm Giao cơ nhàng nhạt mỉm cười nói đừng lo lắng nhiều như vậy Đến lúc đó chưa chắc cần chúng ta Một liệt lắc đầu nói nếu vương gia phân phó như vậy Thì nhất định sẽ xuất hiện tình hình như vậy Nếu không mẹ cho rằng một dương hầu có thể sống đến bây giờ Chỉ bằng năm đó hắn suốt nửa hại chết vương phi và thế tử Vương gia năm đó cũng đã bóp chết hắn Mẹ cứ xem đi Chỉ sợ rất nhanh vương gia sẽ có tin tức truyền đến Giao cơ ngẩn ra, ngật đầu nói tất cả cũng là mệnh, huống chi Ta biết nên làm như thế nào Ta cũng không thiếu bọn họ Sao không hạ thủ được trừ một dương là phụ thân của nhi tử nàng ra Những năm nay Giao cơ cũng dần dần thấy pha nhạt Năm đó cho rằng tình cảm biển cạn đá mòn hiện nay quay đầu cũng chỉ là như thế Một liệt có chút không yên lòng nhìn nàng một cái, gật đầu Nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm Nếu quả thật đến đó lúc hắn liền tiên hạ thủ vi cường Cũng tránh cho tương lai giao cơ khúc mắt nan giải Bên kia, Diệp Ly ngồi ở trên lưng ngựa nhìn dưới chân núi chỗ cách đó không xa Thây ngang khắp đồng rồi cười nhạt Áo màu trắng Sợi tóc màu đen trong gió mát bay múa Vương phi Tần Phong trình lên một phong thư hàm, trầm giọng nói Lữ tướng quân đã đánh bại 10 vạn đại quân của một Dương. Đại quân đi đến Hàn Quốc quan đi. Chúng ta không cần phải trở về sao? Diệp Ly nhớ nhíu mày, vừa mở ra phong thư vừa nói Lữ tướng quân trận chiến này cũng kinh người. Nhưng Tần Phong Lập tức để cho giao cơ và một liệt rút lua ra khỏi tầng phong cả kinh trong lòng Rút nhanh liền bình tĩnh lại Thẳng nhiên nói vương ra có lệnh Giao cơ và một liệt Còn có khác chỗ dùng Nhưng chuyện này mặt tu nghiêu không định nói cho diệp ly Nhưng hiện nay vương phi yêu cầu giao cơ và một liệt rút lua ra khỏi Cũng trái ngược mặt tu nghiêu ra lệnh Tần Phong chỉ nành phải chi tiết vẫm báo. Diệp Ly ngẩn ra. Rất nhanh liền hiểu dụng ý của Mặt Tu Nghiêu. Nhẹ giọng thở dài đối với Tần Phong nói ngươi đi đi. Tận lực bảo đảm giao cơ và một liệt an toàn. Mặt Tu Nghiêu ban đầu chọn chúng giao cơ làm mật thám nằm vùng ở sở kinh. Trong lòng Diệp Ly hơi hiểu. Lúc ấy nàng không có ngăn cản hiện tại cũng sẽ không ngăn cản giải quyết phủ một dương hầu đã nhất định nếu như có thể để cho trong lòng mặt tu nghiêu thoải mái một chút Diệp Ly cũng không ngại ngoan nhẫm tâm một chút Tần Phong ngực đầu nói đa tạ vương phi mạng mật thám không đáng giá rất nhiều người đương quyền căn bản sẽ không đi quản sinh tử của những thứ mật thám kia Bởi vì đại đa số người mật thám đều có thật lớn nhược điểm nắm ở trong tay chủ tử Cấp trinh cũng không cần lo lắng bọn họ phản bội Nếu như bị phát hiện đại đa số cũng chỉ có thể chết Mặc dù định vương phụ đối với thuộc hạ tốt hơn rất nhiều Nhưng dù sao không thể chiếu cố tới mỗi người Nhưng định vương phi thì khác Chỉ cần có thể, nàng sẽ tận lực bảo toàn an nguy của thuộc hạ. Có lẽ cũng chính là vì vậy, bọn họ những người tài giỏi này hiểu ý cam tình nguyện thần phục vì một cô gái cống hiến. Định vương phi không chỉ có ý chí và mưu lực của một nam nhi, lại còn có nhân từ cùng khoan hậu mà đại đa số thượng vị giả không có. Diệp Ly nhàn nhạt cười nói ta chỉ làm tận lực làm những gì mình có thể thôi Ta cũng vậy không thể bảo toàn đảm bảo an toàn cho mọi người Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif